Các bạn đang nghe câu chuyện Giải Ngài Ký phần 2 Ma nhập Của tác giả Tống Mặt Than Qua giọng đọc của viết linh Tôi ra về lúc hơn 6 giờ sáng Hai thằng cùng phòng tôi Thay tôi tới trong cường Viết khâu của cậu ta thực chất không nghiêm trọng Nhưng vẫn cần phải theo dõi Trong 12 tiếng để đề phòng biến chứng Sau phẫu thuật Chiều hôm đó cường được xuất viện Bác sĩ khuyên trong tuần đầu không nên hoạt động nhiều để tránh ảnh hưởng tới vết khâu. Sau khi về phòng, chúng tôi mới báo cho ban quản lý công ty và bố mẹ Cường biết về vụ tai nạn. Công ty đồng ý cho Cường nghỉ một tuần và đề xuất bên bảo hiểm chi trả số tiền viện phí. Bố mẹ Cường ban đầu có hơi mất bình tĩnh. Cậu ta phải khuyên mãi bố mẹ mới chịu ở lại nhà. Vì nếu đi từ nhà Cường tới đây sẽ mất hơn 10 giờ ngồi xe. Đi đi về về rất bất tiện. Những chuyện xảy ra đêm qua Dường như đã không còn đọng lại trong đầu tôi nữa Lúc về phòng Tôi lập tức đi tắm gội sạch sẽ Xong lăn ra giường Ngủ một giấc tới chiều Giấc ngủ dài không mộng mị Tôi gần như lấy lại được phong độ ngay Sau khi thức dậy Suốt từ chiều tới tối Cường ngồi tiếp chuyện với mọi người Trong khu tập thể công ty Trong quá trình đó tôi có để ý thấy một chuyện Thằng này bình thường rất thích nói đùa Chuyện gì cũng có thể đem ra đùa được Cho nên khi mọi người hỏi về việc sao lại bị tai nạn, tôi đã nghĩ cậu ta kể về chuyện sẽ gặp ma và lấy đó làm trò mua vui. Nhưng không, Cường chỉ đáp là mất lái nên đâm vào giải phân cách. Mặt cậu ta khi nói về chuyện đó có vẻ thiếu tự nhiên. Thêm một vấn đề nữa là lúc tôi từ viện trở về, cái cảm giác có người nhìn mình biến mất hẳn. Nhưng sau khi tôi ngủ dậy, đúng hơn là lúc thằng Cường về phòng. Gáy tôi bỗng lạnh ngắt và cảm giác đó lại trỗi dậy mạnh mẽ. Dù tôi đã cố để không để ý tới cái suy nghĩ ấy, nhưng trong lòng vẫn luôn có một nỗi bất an khó tả. Ngoài mấy vấn đề đó ra thì tôi không thấy có gì khác lạ nữa. Hai ngày sau tôi vẫn ngủ ngon và đi làm bình thường. Cho tới ngày thứ ba. Thằng Cường bắt đầu có những biểu hiện kỳ lạ. Chúng tôi đều là kỹ thuật viên, công việc không đòi hỏi bề ngoài phải bắt mắt. Nên mấy chuyện quần áo, giày dép thường không quá quan trọng. Và thằng Cường là thằng ghét mấy trò trải chuốt nhất. Tôi hiếm khi thấy cậu ta đứng trước gương vuốt tóc, chỉnh quần áo. Thậm chí mỗi khi đi xuống bản chơi, cậu ta cũng không buồn thay quần áo đi làm. Vậy mà mấy ngày qua, Cường rất hay mở tủ quần áo. lựa hết cái áo này tới cái áo khác, xong còn định lấy quần thử. Thằng Di, một người bạn cùng phòng khác của tôi, bảo cậu ta ngừng lại, vết khâu còn chưa lành miệng mặc quần dài sẽ dễ bị động vào đó thôi thay quần áo cường lại đi soi gương lúc tôi đi làm buổi sáng thằng này cố gắng dậy ra gương soi đầu tóc theo tôi tới trưa về không thấy cậu ta trên giường tôi hỏi mạnh thằng cùng phòng thứ tư cậu ta đâu mạnh chỉ vào trong nhà tắm tôi ngó vào thấy cậu ta đang trải tóc mặt tủm tỉm cười chuyện này rất bất thường không phải chỉ có tôi mà cả thằng duy và thằng mạnh Đều thấy và tự hỏi xem thằng Cường làm sao vậy Cái vẻ mặt mãn nguyện khi trải tóc của thằng này Khiến tôi dùng mình Đầu có vài cọng tóc bình thường trải hay không cũng vậy Có khi trải xong tôi còn thấy như chưa trải. Tôi chưa nói cho hai thằng cùng phòng kia biết Về những lời thằng Cường kể Nếu cậu ta định nói Thì trước sau cũng sẽ nói Còn như Cường đã muốn giấu chuyện đó đi Vậy thì tôi cũng không nên nói ra làm gì Chiều ngày thứ ba Đang lúc ngồi lướt web, tôi hơi mỏi nên có vạn người vài cái. Lúc quay ra giường, bất chợt tôi thấy Cường nhìn mình. Đừng nói với ai về vụ tai nạn mà tao kể cho mày. Mặt thằng Cường lạnh băng, ánh mắt cứng đờ. Lúc cậu ta nói những lời này, tôi còn không chắc là cậu ta có móc máy miệng hay không. Bên ngoài trời đang mưa, tiếng nước rội lên mái tôn sầm sập. Nhưng giọng thằng Cường vẫn vô cùng rõ ràng Như là những lời ấy được rót thẳng vào tai tôi Ừ, tao biết rồi Tôi đáp lại Lòng thầm sợ hãi Mặt thằng Cường giống như đang hù dọa tôi Ý là có thể giết tôi, diệt khẩu Bất cứ lúc nào Mày biết cái gì cơ Bỗng thằng Duy lên tiếng Thằng ấy vẫn ngồi trên bàn nãy giờ Tôi vội quay đầu lại Những lời thằng Cường vừa nói Chắc thằng Duy cũng nghe thấy hết rồi Tôi chỉ thằng Cường rồi đáp Chuyện tao với thằng Cường, mày hỏi làm gì? Nhưng thằng Cường nó đang ngủ, mày vừa nói với ai? Hả? Tôi nghe thấy tim mình như vừa bị rơi bịch một cái trong ngực. Lập tức ngoảnh đầu ra sau nhìn, thằng Cường nằm quay mặt vào tường, không thấy nhúc nhích gì. Đúng là nó đang ngủ. Tôi nhìn thằng Duy, mặt làm ra vẻ khó nói. Mất vài giây, tôi mới chắc chắn rằng những gì mình vừa làm trong mắt thằng Duy hẳn là rất ngớ ngẩn. Tao nghe nhầm. Chuyện bắt đầu trở nên rắc rối, cái cảm giác bất an trong lòng tôi càng lúc càng rõ rệt. Tôi dần để ý thằng Cường nhiều hơn và cũng từ lúc này, tôi biết được thằng Cường cũng hay nhìn về phía mình. Lúc tôi tắt máy tính, màn hình vừa tối đi thì tôi chợt thấy mặt thằng Cường hiện lên sau lưng mình, hai mắt dán vào gáy tôi chầm chầm. Hoặc khi tôi sắp xếp giấy tờ trên bàn, cậu ta ngồi ở giường nói chuyện với anh em trong khu tập thể. Cục tẩy trong tay tôi chẳng may lăn xuống đất, tôi với tay nhặt nó lên. Vô tình tôi liếc về những người đang trò chuyện và giật bắn người khi thấy hai mắt thằng Cường đang dõi về phía mình. Lần nào ánh mắt thằng ấy cũng hằn học và vô cảm, tôi không quen bị ai nhìn như vậy. Giống như mình đã phạm một tội lớn nào đó, mà bản thân cố giấu giếm đi nhưng càng giấu lại càng bị nghi ngờ. Mà người nghi ngờ đó lại muốn uy hiếp tôi, luôn luôn theo dõi, canh chừng. Đợi thời cơ tôi sơ hở sẽ ra tay hãm hại tôi Buổi tối ngày thứ tư Khi mọi người đang quay quần trong phòng Giữa những câu chuyện đang tới lúc cao trào Bỗng thằng Cường lại nhìn tôi Bắt đầu tôi chỉ im lặng Nhưng một lúc sau tôi vẫn thấy ánh mắt kỳ lạ của thằng ấy tia về mình Bất giác tôi quay sang nhìn cầu ta Cường vẫn lặng lẽ nhìn Tôi không biết cái nhìn đó có ý gì Nhưng trong mắt cậu ta đã khác với trước đây Dường như ẩn sau đó là nỗi buồn và cả sự uất ức. Mình thích có em gái hay em trai? Hả? Thằng Cường vừa hỏi tôi một câu kỳ lạ như ánh mắt của cậu ta vậy. Tao có em gái, tháng trước nhà tao lên thăm, bọn mày gặp hết rồi còn gì? Sau khi dứt lời, hai thằng Duy và Mạnh cũng quay ra nhìn bọn tôi. Ờ, em mày học lớp 9 phải không? Đáng ra bảo mẹ mày đẹp sớm thêm mấy năm nữa thì tao còn đợi được. Hay mày về bảo mẹ mày Nhét lại mày vào bụng Rồi tới lúc em tao đủ tuổi Thì mày hãy chui ra Trong phòng tràn đầy tiếng cười nói Duy chỉ có Cường là vẫn im lặng Sau khi nghe câu trả lời của tôi Mặt Cường trầm xuống Có cái gì đó vừa thay đổi trong suy nghĩ của cậu ta Em gái Trong bụng mình cũng là gái Những lời vừa rồi Là từ chính miệng thằng Cường nói ra Tôi không thể nghe nhầm được Một giây sau đó Tôi còn thấy thằng ấy đặt tay lên bụng và cúp hai mắt xuống Như đang cảm giác thứ bên trong đó hoạt động Trong bụng thằng Cường có cái gì? Gái? Gái gì? Con gái à? Sao lại có con được chứ? Cậu ta bị vấn đề gì về não rồi Chắc chắn là lúc tai nạn đập đầu xuống đường Hoặc là chuyện tối hôm đó còn kinh khủng hơn nữa Tới mức khiến cho thằng này bị chấn thương tâm lý trầm trọng Nên bắt cậu ta đi khám lại lần nữa Nhưng trang thiết bị ở viện này chưa chắc đã khám ra bệnh, có khi phải tới Bệnh viện Trung ương để khám cho đảm bảo. Nhưng sau đó tôi lại thấy Cường cười nói với mấy thằng kia, biểu cảm của cậu ta như vừa rồi chưa hề có chuyện gì xảy ra. Tôi chợt nghi ngờ bản thân hay tôi nghe nhầm rồi, chẳng lẽ do thực giác luôn căng thẳng nên suy nghĩ mới lộn xộn như vậy. Phải rồi là do tôi suy nghĩ lung tung mà thôi. Tôi buông xuôi thực giác, những bất an trong lòng trước giờ vẫn là do bản thân tôi tự sinh ra. Nếu cứ như vậy chắc người bị chấn thương tâm lý sẽ là tôi mất. Mọi người nói chuyện rôm rả tới gần 12 giờ đêm. Lúc này tôi đã bắt đầu buồn ngủ. Vì mai vẫn phải đi làm nên tôi đề nghị giải tán quốc hội. Ai về giường nấy tắt đèn và trùm chăn đi ngủ. Trước khi nhắm mắt lại, tôi đã nghĩ về rất nhiều thứ, về gia đình, về tương lai, về sự nghiệp. Từng đó suy nghĩ đủ để đưa tôi vào giấc ngủ yên ổn. Đang lúc lơ mơ, tôi chợt nghe thấy tiếng cảng báo ngoài sân khu tập thể. Vừa tới 12 giờ, khu tập thể này có một thói quen rất là xấu, là vào đêm người ta hay đánh cảng tới 12 giờ. Tôi không rõ mục đích đánh cảng ấy là để làm gì, nếu như muốn báo chừng cho nếu như muốn báo cho những thằng trốn ra ngoài, biết đường mà về ngủ thì người ta sẽ dùng cách khác. 12 giờ, xung quanh chỉ có bóng tối. Tôi nghe thấy tiếng mưa rất khẽ. Thỉnh thoảng có tiếng gió rít. Tiếng lá cây xào xạc ngoài cửa sổ. Đêm thật tĩnh lặng. Cái... Có ai đó vừa xoay người. Tiếng giường vang lên nhẹ nhẹ. Ngừng rồi. Chắc thằng nào khó ngủ. Cái cảm giác khó ngủ thật tồi tệ. Trong không gian im lìm tâm tối như này. Mà hai mắt cứ mở thao láo. Có khi sẽ nghĩ ra thêm nhiều điều kỳ quái trong đầu nữa. Minh à. Ai vừa gọi tôi thì phải Tìm nhảy đánh thịt một cái Tôi mở mắt, lắng tai nghe ngóng Xem xung quanh vừa có tiếng gì Minh dậy đi Đúng là có người gọi rồi Ai mà nửa đêm lại gọi tôi vậy Không ngủ được thì phải chịu chứ Tôi lở đi Mai tôi phải đi làm nữa Minh dậy Dậy tao chỉ mày xem cái này Là thằng Cường Thằng này đêm hôm còn đòi chỉ tôi xem cái gì Mai rồi xem cũng được Giờ tôi còn phải đi ngủ cho kịp, không trời sẽ sáng mất. Có gì mai tao xem. Mày đi ngủ đi. Một lát thôi, dậy, dậy tao chỉ mày xem. Bực bình rồi đấy. Tao đã bảo là có gì mai tao xem. Tôi quay người lại, chỉ thấy xung quanh tối om. Phải mất vài giây, mắt tôi mới thích ứng được với bóng tối trước mặt. Có một viền đen đang đứng ngay đầu giường tôi. Nhìn hình dáng có thể là thằng Cường. Tôi cầm điện thoại lên, mở đèn soi cho sáng đúng thằng cường đang đứng quay lưng lại trước giường tôi chỉ thấy mỗi cái lưng dài của cậu ta chắn ngay mặt mình xem cái gì đi với tao qua đây bật đặc dĩ tôi rời khỏi giường đi theo sau lưng thẳng cường hình như là đi vào nhà tắm nếu có ai trông thấy cảnh tượng này hẳn sẽ phải bật cười chắc từ sau vụ tai nạn thằng cường sợ đi vệ sinh đêm nên bảo tôi đi cùng tạm thời có thể thông cảm cho cậu ta được vào tới nhà tắm Tôi tính bật đèn lên, nhưng Cường ngăn lại. Mày đứng đây, nhìn vào gương, đừng bật đèn, chỉ cầm điện thoại của mày thôi. Nói rồi, Cường lấy cái lược để trong khay đồ dùng lên, vài giây sau lại nói. Tao sẽ đếm từ 1 tới 10, mày cứ soi như thế nhé. Chuyện quái gì đây? Thằng ấy cầm lược, tôi cầm điện thoại soi, lại còn nhìn vào gương. Nó muốn trải đầu tới mức nửa đêm gọi cho tôi dậy để xem nó trải sao. Đây là bệnh gì vậy? Để lâu có chữa được không? một Thằng Cường bắt đầu chải tóc Tóc thằng này để kiểu truyền thống Không cạo hai bên tai Nên trải cũng vẫn có chút ý nghĩa Lúc đó tôi đã tròn mắt Nhìn hành động ngớ ngẩn của Cường Thực sự là tay rất muốn bạt cho thằng ấy một cái Có điên cũng phải tình. 2. Cường lặp lại động tác vừa rồi 3. 4. Tôi đã hết kiên nhẫn Không buồn nhìn xem Thằng này nó đang làm trò điên rồ gì nữa nếu nó có vừa chảy vừa cắt hết tóc trên đầu xuống, tôi đây sẽ không ngăn cản. Im lặng. Cường không đếm nữa, bất giác tôi quay sang nhìn cậu ta, tay cậu ta vẫn đưa lên hạ xuống chậm chậm. Nhưng khi lực chảy tới hết tóc ở gáy, tay thằng ấy vẫn tiếp tục chảy xuống nữa, xuống nữa, tới ngang ngực thì ngừng. Xong lặp lại động tác đó đều đặn, trông như cường đang trải một mái tóc vô hình khuôn mặt cường hiện lên dưới ánh đèn điện thoại tối tăm khó tả hai mắt đang nhìn chằm chằm vào gương cơ mặt như đông cứng nhất thời tôi không biết phải làm gì chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh thổi vào mặt vào tay khiến cho tay tôi run lên và mặt cũng tái đi tôi chợt theo ánh mắt cường nhìn vào gương trước mắt tôi vẫn là khuôn mặt của thằng cường nhưng không phải là đang nhìn thẳng mà hai con ngươi thằng ấy đang liếc về phía tôi mi dưới cong lên thành một hình dấu ngã Cơ mặt biến dạng vì khóe miệng kéo dài tới hai bên tai, tạo thành một nụ cười âm hiểm. Và điều khiến tôi lại người nhất, không phải vì biểu cảm của khuôn mặt đó, là vì mái tóc của thằng ấy. Tôi thấy mặt thằng Cường ẩn sau một mái tóc dài như tóc con gái. Hai tay cậu ta đang vừa vuốt, vừa trải từ trên đầu xuống tới đuôi tóc. Dường như mái tóc đó mọc ra từ đầu cậu ta, và tay cậu ta đang chạm vào chúng. Không phải là mái tóc vô hình mà tôi vừa nhìn thấy lúc nãy. Tay tôi run bắn lên và chiếc điện thoại lập tức rơi xuống nền nhà tắm Xung quanh chìm vào bóng tối Không có ánh sáng, không một tiếng động Mọi thứ tĩnh lặng Thậm chí tôi còn không nghe thấy tiếng thở của mình Hay tiếng thở của thằng Cường Chỉ có bóng tối rùng rợn đang trùm lên mắt tôi bịt kín lỗ tai tôi Và khiến tôi nghẹt thở Lạnh Trong giây phút căng thẳng tôi cảm thấy gái mình lạnh ngắt Sau đó là lan dần sang cổ Và như có thứ gì đang đẻ lên vai tôi Hai tay cứng nhắc không biết phải làm gì. Hơi lạnh xếp thành vòng trên cổ tôi. Và cái vòng đó đang dần dần thu hẹp. Tôi đang bị bóp cổ. Mẹ ơi! Tôi liều mạng vung tay lên chộp lấy thứ đang quấn trên cổ mình. Không có gì. Tôi quơ hai lần và chỉ chạm tới da thịt lạnh ngắt chứ không thấy một vật nào cả. Trong lúc quẫn bách, tôi đã định hét lên kêu cứu. Nhưng họng đã bị không khí nhồi đầy. Không thể bật ra thành tiếng được. Hai chân vùng vẫy. Nếu như tay không chụp được, vậy thì phải chạy khỏi chỗ này, không thể đứng yên chịu chết như thế. Choang! Ánh sáng từ đâu xuất hiện, đèn đã được bật lên. Mắt tôi đang từ trong bóng tối gặp phải ánh sáng đột ngột, thì hoa lên thành những đốm sáng. Tôi vội vã nhắm nghiền mắt lại. À, mày làm cái gì trong này mà không bật đèn lên? Là giọng thằng Di, cũng chính nó vừa cứu tôi. Tôi lập tức ngừng đầu lên. Hé mắt nhìn về phía phát ra giọng nói Thằng Duy đứng ngay sau lưng tôi Mặt nó ra vẻ vô cùng kinh ngạc Đứng dẹp ra May chắn đường tao đi vệ sinh rồi nói rồi nó chạy vào trong nhà tắm Đẩy tôi ra ngoài và đóng cửa lại Tôi thẫn thờ nhìn cánh cửa khép lại Lòng thầm kinh ngạc Thằng Cường đâu Tôi đứng trước cửa nhà tắm Thằng Cường đứng bên trong Nếu thằng ấy muốn ra khỏi nhà tắm Thì phải đi con người tôi Nhưng tôi không cảm thấy có ai bước qua chỗ mình cả Kỳ lạ hơn là tôi còn cảm giác như vừa rồi chỉ có mình tôi đứng trong nhà tắm. Lúc rơi điện thoại tôi cũng không hề cảm thấy động tĩnh gì từ thằng Cường. Mày còn đứng đây làm đếch gì? Điện thoại thì rơi lung tung trong nhà tắm. Mày đang tự sướng thì bị tao bắt quả tang à? Cửa nhà tắm vừa mở, thằng Duy xách quần bước ra, thấy tôi lập tức mắng Tao, mày có thấy ai trong nhà tắm nữa không? Ai gì? Tao thấy mày đang đứng ôm cổ uấn éo lúc tao bật đèn lên. Mà nhìn mày như thằng bệnh vậy. Thằng Cường không có ở trong đó à? Mày điên à? Thằng Cường nào trong đấy, nó đang ngủ như lợn trên giường kia kìa. Tôi nhìn về phía giường thằng Cường, trên đó có một đống to lù lù cuốn chăn. Trong lòng bỗng tự hỏi, là thằng đấy đang nằm sao? Có thật là thằng ấy không? Hai chân tôi lập tức tiến về phía giường thằng Cường, tay vén màn, tay lật chăn ra. Thằng Cường nằm co như con tôm trong chăn. Bị lật ra bất ngờ, nó cóp người chặt hơn và chấp chấp miệng. Thằng Duy nhìn hành động vừa rồi của tôi mà kinh ngạc. Tôi cũng kinh ngạc. Thằng Cường ngủ say như chết đây. Vậy thằng Cường nào kéo tôi vào trong nhà tắm? Mày bị sao vậy? Mộng Du à? Thôi, về giường ngủ tiếp đi. Sắp sáng rồi đấy. Tôi nuốt nước miếng. Vừa rồi là ma. Nó theo tôi từ viện về đây. Sau nó lại ám tôi. Từ khi cha sinh mẹ đẻ tới giờ, Tôi chưa từng hại ai, chưa nói tới khiến ai chết uất, vậy vì cái gì mà tôi lại bị con ma ấy ám? Tôi về giường, đặt lưng xuống đệm và thở dài. Khi vừa nhắm mắt, cảm giác bất an lập tức trỗi dậy, trong đầu bỗng tái hiện lại cảnh thằng cường trong gương trừng mắt nhìn tôi. Trực giác mách bảo con mắt đó giờ vẫn còn đang liếc về phía tôi.